các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net dắt theo cái con ngé con ngé tức là con trâu nhỏ đó con nghe đực nó xuống bào để cho nó ăn cỏ và nó uống nước rồi tắm mát gì đó nhưng có lạ một điều nghe trước khi tới cái bào nó có cái dốc mà hễ mấy con trâu con ngé mà ba con với con mà dẫn nó tới đó là nó đứng lại nó không chịu đi nó ngộ gì đó rồi cái cái mũi nó kì kì kì kì giống như là nó nó ngửi được cái gì không hiểu Nó không chịu xuống, mà kéo nghe kéo vậy đó mà nó chặn lại. Mà phải kéo đánh là hét lắm, thì lô riết nó mới chịu đi qua. Mà khi mà qua cái chỗ đó rồi, là nó đi lẹ xuống luôn dưới cái bào để mà nó tắm thoải mái. Còn chỗ cái đó nó cứ khựng lên hôm qua, giống như bị đắp mồ vậy. Lúc đó con nhìn cái giấc, con cũng thắc mắc, con có hỏi ba con. Ba, ở đó nó có hăng rắn hay hăng cọp gì mà. Mấy con trâu của mình nó sợ dữ vậy ba Lúc ba ba nhìn con rồi ba cũng nhìn con giấc mà Ba im lặng ba không có nói gì hết Sau này thì con được biết Là gần cái bào đó Trong cái thời kỳ chiến tranh Người ta chết ở chỗ đó nhiều lắm Rồi chôn lắp ở nơi đó luôn Rồi còn chuyện gần đây nhất là có cái vụ mà cô gái ở cùng xóm Cách nhà con cỡ 2 cây số người ta nói là cái cô này có chồng có, có có mấy đứa con rồi cổ cũng còn đẹp lắm người thì cao ráo không biết làm sao mà hai hôm đó vợ chồng cãi giả nhau cái gì đó mà cổ đi uống thuốc rầy thuốc rầy là, là thuốc để trừ sâu cổ tự tử có điều không hiểu tại sao từ nhà cổ mà đi bộ tới chỗ cái bào này xa cả cả cây số như vậy cả hai cây số mà từ nhà cổ tới cái bào thì có biết bao nhiêu đi địa... Cái chỗ ao nước đồ có hết mà cổ không chịu nhảy xuống tự tử Mà cổ đi đến cái bào này mới nhảy xuống Thì người ta có giải thích chắc là khi cổ mới uống thuốc rầy Thì cổ bỏ nhà cổ đi Đi một đoạn xa rồi Thì lúc đó trong người nó mới bị cái thuốc này nó phản ứng nóng quá Cổ chịu không nổi Lúc đó thì đi đến sẵn đi đến gần cái bào rồi Thì cổ mới nhào xuống đó lên Sau đó người ta tìm vớt sát lên Rồi mới giảo nghiệm mẫu tử thi của cổ Thì cũng tại ngay cái dốc đó Có lẽ vì vậy mà những uh, con trâu Khi đi tới cái dốc đó Chúng có cái, cái cảm giác hay cái cảm, Có cái, cái, cái cảm xúc cảm giác Nó sợ nó biết ở đó có tâm linh Cho nên nó không dám bước qua Cho đến khi mà con được 10 tuổi rồi thì lúc đó em gái con được tám tuổi hôm đó con nhớ hoài mẹ con nấu một bữa cơm cuối cùng cho ba cha con ăn xong rồi mẹ đòi chia tay với ba mẹ nói là mẹ không thể ở với ba được nữa lúc đó mẹ mới hỏi hai anh em con là bây giờ muốn ở với muốn ở với ba hay là muốn đi theo mẹ Thực sự mà nói trong lòng tụi con lúc đó chỉ muốn đi theo mẹ. Nhưng mà bây giờ đi theo mẹ rồi. Tới cái chỗ mẹ ở chỗ nào mình cũng không biết. Mà bây giờ quen từ nhỏ tới lớn ở cái nhà này rồi. Cho nên không có dám. Cuối cùng thì tụi con ở với ba. Ở với ba không phải vì không muốn ở với mẹ. Mà tại vì ở với ba thì ở lại cái căn nhà này. Ba cũng không có giữ mẹ được. Tại vì lúc đó mẹ rất là cương quyết ra đi. Thế là mẹ đi và ba cha con. Ở với nhau trong căn nhà này. Phải nói ba làm ruộng nuôi anh em cực khổ lắm. Vậy đó mà ba còn phải về nhà để nấu cơm cho ăn. Có bữa sống, có bữa chín, có bữa khét, có bữa khê. Quả hoàng lắm. Hơn bữa nào mà ba nấu làm sao mà bữa đó ăn không khét, không khê, không sống, không chín là đặc biệt dữ lắm luôn. Phải nói tội nghiệp lắm. Ba là dân trí thức mà. Có ăn có học chứ không phải là từ nhỏ đã đi, đi làm ruộng đâu. Phải nói ba học ngang giỏi nhất nhì Dũng Đức Hòa Long An luôn. Hiện giờ thì ba con đã mất 15 năm rồi. Sẵn đây con cũng nhắc lại ba con một chút có khi nào đồng đội cũ của ba có thể nhận ra. Ba của con tên là Nguyễn Thành Mấy, sinh năm 1937, quê Đức Hòa Long An ba có tham gia vào quân lực việt nam cộng hòa thì ban đầu ba làm sĩ quan tiếp vận rồi sau cùng lên tới chức đại quý mà khi mà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện